Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net ban nhân dân phường Sở Tại không chờ ý kiến của Sở Văn hóa Thể Tạp Du lịch nữa. Chúng tôi sẽ liều khai quạt ngôi mộ công chúa vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 âm lịch Như kế hoạch đã định, không thể đổi thêm được nữa. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của anh Bình đoàn cho về Hà Nội chuẩn bị tinh phí với dự tính, dòng họ lý lo phần bồi tượng cho chủ nhà. Tôi và chị Lan lo phận kinh phí khai quật ngôi mộ công chúa Lý Kiều Anh. Giàm ngày 6 tháng 1 năm 2012, anh Lý Thạc Vinh gọi điện thoại báo cho tôi. Dòng họ Lý có việc quan trọng nên chưa thể cùng vào Quảng Bình khai quật mộ công chúa với chúng tôi. Thế là một lần nữa chứng tỏ cái gì nói trước bữa hôm qua. Tôi và chị Lan như bị bỏ rơi trên một đoạn đường quan trọng. Điều đó chẳng hề hấn gì. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người trong trường hợp này Nhưng không phải bạn mọi ra Không để lợi hẹn với gia đình anh Nam Chính quyền địa phương Bạn bè tại thành phố đồng ngưới tỉnh Quảng Bình Nên tôi với chị Lan quyết định dù thế nào Cũng khai quật mộ công chúa vào đúng ngày đa định Hai chị em gom góp được 3 triệu đồng Gửi vào trước cho vợ chồng anh Nam Lo việc chuẩn bị người và phương tiện khai quật Tiền đèn bổ chúng tôi tự thông báo với anh Nam Do dòng họ Lý gửi xong Cuối cùng các điều kiện cần thiết Cho việc khai quật ngôi mộ công chúa Lý Kiều Oanh Cũng đã sẵn sàng Bí mật ngôi mộ cục Ngày 6 tháng 1 năm 2012 âm lịch Chị âm tôi và tiến sĩ Mai Hồng Tổ chức khai quật mộ công chúa Lý Kiều Oanh Trước sự chứng kiến và hỗ trợ Của bà Hồ Thị Lý Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hải Thành Cùng hàng trăm bà con cô bác thập thường Các chiến sĩ công an thành phố Đồng Hướng, công an tỉnh Quảng Bình giúp đỡ bảo vệ an ninh trật tự. Để đảm bảo tính minh bạch tạo cơ sở pháp lý cho đoàn, toàn bộ quá trình khai quật mộ công chúa đều được phóng viên Đài truyền hình Việt Nam ghi hình thầy đục. Tôi đang chăm chú quan sát, hướng dẫn tốp thợ đào tìm dấu tích lăng mộ, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa một người dân với chị Lạc. Rằng o không lấy máy ra mà dò đảo bới ni biết đâu mà lần Bác bảo dò cái gì cơ Chị Lan ngạc nhiên hỏi Rằng các o mộ tìm vàng mô Bác ơi chúng cháu tìm thứ còn quý hơn vàng cơ Rằng mi là đồng đen mô Không ạ còn quý hơn cả đồng đen bác ạ Rằng mi là kim cương mô vậy dân càng tò mò hơn Dạ không tí nữa là bác sẽ biết Còn bây giờ các bác không thấy được đâu. Đào đến gần chưa mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy gì. Cái nắng cuối mùa đông ẻo lạ nhưng khô hanh, Khiến mọi người dễ thấm mệt. Ý chừng tất nạn. Một anh tự dưới hố khai quạt nói vọng lên. Không thấy gì cả của thiên mới, Chắc chẳng có mộ cổ đâu. Các anh cố gắng lên, Tôi đã nhìn thấy lăng mộ rồi, Đào thêm một chút nữa là tới. Tôi nói vọng xuống động viện. Bọn tôi đào vã mồ hôi ra đây Mà còn không thấy Sao cô ở trên ấy nhìn thấy môi mộ Dưới lòng đất sâu được chứ Mọi người tin tôi đi Sắp đảo tới rồi Người thành niên vã mồ hôi Đang đào từng lớp đất dưới kia Không nói nữa chẳng anh cũng thấm mệt rồi Chỉ tiếc rằng anh ta không biết Tôi đã nhìn thấy hình Lăng mộ khung khung dưới lớp đất Và chỉ có tôi mới nhìn thấy Người bình thường như anh không thể nhìn thấy Nhìn anh mới nản lòng là vậy Anh nam chủ nhà này Chứ sang kiến Cô thiêm ơi hay cô đọc bài thơ Của công chúa thì mọi người Phấn chấn hết đào cho đỡ mỏi Đúng đấy cô thiêm đọc đi Những người khác cũng sồn sào nói Những vận thơ Vừa chân tỉnh vừa xót xa Ai oán của công chúa Lại hiện lên trong độc tôi Như trong giấc mơ điểm đó Tôi say xưa đọc những vận thơ ấy Nghe những cung bậc Chào dân cảm xúc Mọi người phân chân lên Bao mệt nhọc dường như tàn biệt Dù trời đã qua trưa nhưng không gian làm việc Vẫn sôi nổi từng lớp đất Được lật lên tỉ mỉ nhẹ nhàng Bỗng có tiếng nhiều người Rê hô khai quật đồng thanh gieo lên Tìm thấy rồi cô thiếm ơi Chúng tôi vội vàng chạy đến Nhìn xuống hố vừa đào Thấy một phần lăng mộ đã hé lộ các ba thợ tiếp tục đào một lúc nữa Thì toàn bộ phần lăng mộ công chúa Lý Phiểu Oanh Đã hiện rõ trước mặt Ngôi mẫu hình hôn khung như trong giấc mơ tôi nhìn thấy. Trước mẫu dựng một tấm bình phong chạm đuôi dòng trầu mặt nguyệt. Phía dưới là một khánh thờ nhỏ có bát cắm hương. Một đèn thờ bằng đồng đã han dị chủ ít Dưới chân tấm bình phong chạm đuôi dòng trầu mặt nguyệt.